Nguy hiểm, lâm tiêu nheo đồng tử lại. Ở trong cảm ứng của lực linh hồn có vô số bùa chú thật nhỏ màu đen đang không ngừng vạn vẹo mà lao nhanh đến. Thân hình chật lón, cả người lâm tiêu bật lui lại, đồng thời thúc giục mang vương sáu trang đến mức tận cùng. Có điều hắn xem thường những hủy phù màu đen, lần này đây hủy phù màu đen không giống với lực lượng bùa chú lúc trước. Nó không có thực thể, cho nên hộ thể chân nguyên của Lâm Tiêu và Man Vương Sáo Trang đối với chúng nó dĩ nhiên không có chút năng lực phòng ngự nào. Thế nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, vô số bùa chú màu đen thật nhỏ giống như đàn nòng nọc chui vào trong thân thể Lâm Tiêu. Những những dấu ấn này vừa tiếp xúc thân thể Lâm Tiêu, lập tức uội vào trong ốc Lâm Tiêu. Trong nháy mắt trôi nổi trên không trung hồn hải của Lâm Tiêu. Muốn phá hủy cả hồn hải này. Đây là công kiếp linh hồn. Lâm Tiêu có vẻ sợ hãi. Đây là lần thứ hai hắn gánh chịu công kiếp linh hồn. Lần đầu tiên là bị thi triển diệt hồn châm ở trong sinh tử quyền Lâu. Nhưng so với lần đó, lần này đây phải nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Cùng với linh hồn chi lực hủy dị ập tới trong đầu lâm tiêu phản phất giống như một quả bom nổ tung. Một cổ linh hồn dũng mảnh đột phá vào giống như biển gầm. Âm âm xuất hiện ở trong ớt lâm tiêu. Trong hồn hải nổi lên những cơn sóng gió mãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một trăm linh truyện audio được phát hành tại truyện Chương một hai trăm linh bảy cuộc giao chiến thần bí Một, diệt cho ta Nhị trọng đau hồn vốn một mực cho rằng hồn hải chính là lãnh địa phát động Tức thì có đau hồn vô tận và tuyệt vọng xông về hướng bùa chú linh hồn màu đen Cùng lúc đó Lâm Tiêu cũng là bắt đầu thởi động linh hồn chi hải cực kỳ cường đại của bản thân để giữ vững lãnh địa của mình. Nhưng chả mấy chốt, lại có nhiều hơn bùa chú linh hồn màu đen xâm nhập vào. Lực lượng khủng bố âm u lạnh lẽo kia khiến cho Lâm Tiêu không khỏi toàn thân phát lạnh. Tại sao linh hồn chi lực của người này lại mạnh như vậy? Lâm Tiêu cực kỳ giật mình hồi đó hắn mới đạt cảnh giới quy nguyên cảnh nhưng có thể ngăn cản được công kích của la diệt hồn châm đó là bởi vì hắn tu luyện cử ngự phân thần thuộc nên linh hồn chi lực của hắn so với võ giả đồng cấp khác mạnh hơn ít nhất mấy lần khi đó hắn đã bước vào giai đoạn cấp vương Mà hiện tại sức mạnh linh hồn chi lực của Lâm Tiêu coi như là vương giả sinh tử tam trọng cũng chưa chắc cao hơn được hắn. Thông thường mà nói, vương giả nhị trọng đỉnh phong giống như cổ Luân Vương cho dù thi triển linh hồn bí thuật, cũng rất khó giết chết hắn. Nhưng điều khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc chính là, cổ Luân Vương này mặc dù mới đạt nhị trọng đỉnh phong, Vậy mà sự khủng bố linh hồn chi lực công kiếp tuyệt đối đã đạt tới cấp độ sinh tử tam trọng. So với chính mình cũng chỉ có yếu hơn một chút. Hơn nữa ở trong linh hồn chi lực của đối phương mang theo một cổ khí tức âm u lạnh lẽo cực kỳ gian ác. Đủ để tiêu diệt linh hồn đồng cấp khác. Làm cho linh hồn chi hải cường đại kia của lâm tiêu lại cũng rơi vào tràn ngập nguy cơ. Khặt khặt khặt tiểu tử chết đi, sau khi chết thân thể của ngươi sẽ thuộc về ta. Từ trong linh hồn đối phương truyền đến âm thanh âm u lạnh lẽo gian ác quanh quẩn ở trong ớt lâm tiêu. Rầm rầm rầm, những cổ bùa chú linh hồn màu đen điên cuồng vọc tới cố gắng hoàn toàn hủy diệt linh hồn chi hải lâm tiêu. Thực sự khinh ta chịu bó tay sao? Lâm tiêu trong mắt tràn đầy khí thế đột nhiên hắn thúc giục thiên ma phệ hồn diễm vốn đen lẳng lặng trôi nổi ở trong ớt. những luồng hư vô hỏa diễm màu đen tràn ngập tỏa lan ra chúng nhanh chóng bao trùm tất cả linh hồn chi hải của lâm tiêu. nó đánh vào bùa chú linh hồn màu đen kia. xèo xèo. dưới lực nuốt chửng của thiên ma phệ hồn diễm, những bùa chú linh hồn màu đen này lại hóa thành linh hồn chi lực thuần túy trở thành chất dinh dưỡng cho thiên ma phệ hồn diễm hưởng hiệu rồi hai tròng mắt lâm tiêu sáng ngời thiên ma phệ hồn diễm đang bùng phát dữ dội phệ hồn chi lực ở trong thiên ma phệ hồn diễm chỉ trong phút chốt được lâm tiêu thúc giục đến trình độ cao nhất Chỉ thấy những luồn hư vô hỏa diễm trong hồn hải của lâm tiêu nhanh chóng xuyên qua không gian. Chúng đến chỗ nào, những mảng bùa chú linh hồn màu đen liền bị phá hủy. Có một số bùa chú linh hồn màu đen còn muốn chống cự. Nhưng dưới sự trợ giúp từ nhị trọng đau hồn của lâm tiêu và bản thân hồn hải hắn cũng đã cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc chỗ bùa chú linh hồn màu đen đó tan thành tro bụi. Không có đấu lại được một hiệp nào. Cái gì? Đây là lực lượng gì? Trong quá trình bùa chú màu đen tan biến. Chúng không ngừng vạn vẹo giải vua. Biến hóa ra một gương mặt ủy dị ma quái. Phản phất là loài có sinh mệnh. Nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, bùa chú linh hồn màu đen trong đầu lâm tiêu đã bị quét hết sạch. Đuổi vết cho ta. Sau khi tạo thanh tất cả bùa chú linh hồn màu đen, lâm tiêu cũng không hề thu tay lại. Lực thôn tính cường đại thiên ma phệ hồn diễm liền dọc theo phương hướng bùa chú linh hồn màu đen kéo tới. Tràn vào trong thân thể đối phương. Không! trong hồn hải cổ luân vương một bộ mặt yêu thú màu đen trong ửi dị gian ác lộ vẻ hoảng sợ nó chạy trốn mọi nơi ở trong hồn hải có điều là dưới lực nuốt chửng của thiên ma phệ hồn diễm nó lại miễn cưỡng bị nuốt chửng hầu như không còn hóa thành hư vô tan thành tro bụi linh hồn chi hải sụp đổ tất cả đều bị thịt diệt Cổ Luân Vương mang theo gương mặt méo mó hoảng sợ cứng đờ. Đôi mắt lặng yên ảm đạm đi. Thân thể nặng nề rơi xuống từ trên bầu trời. Thân thể của hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mà linh hồn cũng đã bị thiên ma phệ hồn diễm hoàn toàn nuốt chửng. Đã xảy ra chuyện gì tên này đã chết? Lâm Tiêu ngạc nhiên thiên ma phệ hồn diễm đếp xác có được hiệu quả nuốt chửng linh hồn nhưng nó cũng nhất định phải căn cứ vào tình huống linh hồn đối phương không có bảo vệ bằng không giống như ngày đó ma hồ vương muốn luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm thiên ma phệ hồn diễm hoàn toàn có khả năng trực tiếp nuốt chửng linh hồn đối phương nhưng sự thực lại căn bản là không thể thực hiện được Đừng nói là vương giả nhị trọng đỉnh phong. Coi như là bất cứ một vị nhất trọng vương giả nào. Nếu linh hồn có bảo vệ thì thiên ma phệ hồn diễm cũng căn bản vô phương nuốt chửng linh hồn đối phương. Trừ phi đốt hết bản thể đối phương thành tro bụi, chỉ còn lại có linh hồn. Lâm tiêu cũng vẹn vẹn là muốn lợi dụng thiên ma phệ hồn diễm để khiến đối phương bị thương nặng một lần mà thôi. Hắn không nghĩ rằng, thiên ma phệ hồn diễm lại không thèm nhìn thân thể đối phương. Trực tiếp tiến vào hồn hải linh hồn đối phương. nuốt chửng linh hồn của cổ Luân Vương. Kết cục như vậy thì ngay từ đầu lâm tiêu cũng thật không ngờ. Chẳng biết từ lúc nào mà thiên ma phệ hồn diễm lại có được uy lực như thế. Hay là do bởi linh hồn đối phương có chỗ kỳ dị cổ quái lâm tiêu cau mày trầm tư, hắn có khuyên hướng suy đoán khả năng thứ hai. trong linh hồn đối phương không ngờ lại có một con quái vật màu đen quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. chẳng lẽ do hắn tu luyện hồn thuật gian ác nào đó. lâm tiêu không hiểu ra sao. tình huống gì vậy, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Võ giả ở chung quanh vây xem ai nấy đều há miệng rộng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người lúc trước vẫn còn đánh đến ngươi chết ta sống chẳng phân biệt được trên dưới. Nhưng rồi đột nhiên. Đầu tiên là lâm tiêu cứng đờ. Sau đó cổ lung vương ở phía đối diện lộ vẻ hoảng sợ. Trong phút chút đã không có khí tức. Mất mạng rơi xuống. Kết cục khiến cho mọi người trợn mắt há hốt mồm. Vương giả sinh tử nhị trọng nắm giữ khả năng tái sinh huyết nhục chỉ cần lực lượng sinh mệnh vẫn còn thì cũng không ngã xuống. Thế nhưng tất cả mọi thứ phát sinh hiện tại đã vượt quá tưởng tượng của mọi người rất xa. Chẳng lẽ là công kiếp linh hồn? Cũng có vương giả thông minh không tự kìm hãm được mà trong đầu nghĩ tới khả năng như vậy. Nhưng mà vương giả cảnh giới sinh tử mặc dù có thể nghiên cứu sự huyền bí của linh hồn, để làm lớn mạnh linh hồn của chính mình. Hơn nữa nếu như thật muốn sử dụng công kiếp linh hồn, nhất định phải đạt đến sinh tử tam trọng mới có khả năng. Hơn nữa vào đúng lúc đó cũng chỉ có thể thi triển đột phá vào linh hồn đơn giản nhất mà thôi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm mười truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm linh tám cuộc giao chiến thần bí hai liền trong lúc người ta kinh ngạc bỗng nhiên ầm ầm từ chỗ sâu trong chiến trường cổ tộc kia Chật truyền ra một cổ hỏa diễm chi lực cực kỳ khủng bố. Ngáo ốc. Ngay sau đó. Phản phất có viễn cổ mảnh thú nào đó phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Một cổ khí tức bá đạo hồng hoang từ rất xa truyền lại mà đến. Cổ khí tức này thật đáng sợ. Lại làm cho tâm thần tất cả vương giả bao gồm cả lâm tiêu đều phải chấn động run lên một cái. Đó là cái gì vậy? Lâm tiêu rõ ràng cảm nhận được. Hỏa diễm chi lực truyền đến trước âm thanh gầm rống thật lớn kia. Khiến cho tứ đại thiên hỏa trong đầu lâm tiêu đều là bị chấn động. Phản phất như chúng cảm nhận được khí tức đồng loại gì đó. Có điều đối với cổ khí tức này tứ đại thiên hỏa trong đầu lâm tiêu lại tỏ ra có một chút sợ hãi họ diễm chi lực lại khiến cho tứ đại thiên hỏa đều phải sợ hãi. chẳng lẽ ở chỗ sâu trong chiến trường cổ tộc này có thiên hỏa nào đó cực kỳ đáng sợ. ở chỗ sâu trong chiến trường cổ tộc này, những cơn dao động tới nhanh, đi cũng nhanh. họ diễm chi lực chỉ nặng nề va chạm cùng khí tức bá đạo hồn hoang một phen, lại chợt trở về yên lặng. Tuy nhiên cơ hồ các cường giả trên nửa chiến trường cổ tộc trong nháy mắt này đều cảm nhận được cổ lực lượng đó. Trên bầu trời, văn dược vương đang tìm kiếm lâm tiêu ngẫm phát đầu lên, mặt lộ vẻ vẻ kiếp động. Thật là khí tức hỏa diễm khủng khiếp, chẳng lẽ là thiên hỏa? Vận số văn dược vương ta cũng thật tốt quá đi. Không nghĩ tới ngoài lâm tiêu ra, ở trong chiến trường cổ tộc này còn một loại thiên hỏa khác nữa. Cho dù sẽ được một loại nào thì văn dược vương hắn đều lúc nào cũng có thể sẵn sàng đột phá. Vô song vương đứng ở một bên cũng ngẩng đầu lên trong mắt lón ra sáng ngời. Lực lượng khủng bố lại khiến cho ta cũng cảm thấy một tia sợ hãi đó là tồn tại các vật sinh tử tam trọng sao nhưng tự hồ cũng không giống như thế mà ở trong một khe núi sâu cách lâm tiêu bọn họ xa hơn một người mặc áo vào đen bóng đi lại trong khe núi đen sì nơi này có những làn sương mù đen tuyền tràn ngập vô cùng âm u lạnh lẽo đúng là một chốn cấm địa cực kỳ khủng bố trong chiến trường cổ tộc tuyệt âm cốt đột nhiên, mặt đất nước toét ra có một bóng ma kiểu dị màu đen thoát ra. Bóng ma màu đen như độc xạc trước tiên hóa thành một hình dáng quái thú mơ hồ há mồm định cắn người mặt hắt vào. người mặt hắt vào mặt không chút thay đổi trong nháy mắt bóng ma màu đen xông tới đột nhiên trở tay đánh ra một chưởng. bịt một tiếng. Bóng ma màu đen bán thú hình phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân hình bị nổ tung. Để lại một viên tinh thạch màu đen. Bán thú hình âm sát thú. Nếu như để cho vô song vương thấy một màn như vậy, nhất định lão sẽ thất kinh. Tuyệt âm cốt là một cấm địa cực kỳ khủng bố trong chiến trường cổ tộc Cho dù là vương giả nhị trọng định phong cũng rất ít dám xông vào, đúng là bởi vì trong đó có âm sát thú. Âm sát thú lấy thú hình âm sát thú là mạnh nhất bán thú hình âm sát thú kế tiếp. Bình thường âm sát thú chính là một đám bóng ma không có hình thái cụ thể. Luận chiến lực Âm sát thú bình thường liền tương đương với vương giả sinh tử nhị trọng định phong. Bán thú hình âm sát thú đủ để chống lại vương giả nhị trọng định phong cường đại nhất Mà so với hắn cũng không hề yếu hơn Còn về phần thú hình âm sát thú Chỉ có vương giả sinh tử tam trọng mới có thể đối kháng Ở dưới sinh tử tam trọng thì không có địch thủ Ngay cả 10 đại vương giả đỉnh cao nhân minh thành liên thủ đều không phải đối thủ mà hiện tại con vật vừa xông tới hiển nhiên chính là bán thú hình âm sát thú. dẫu mạnh như vô song vương cũng chỉ có thể tránh lui. tuy nhiên ở trước mặt bóng người màu đen này lại bị một chưởng chụp vỡ vụn. đối phương đến tột cùng là nhân vật nào. một chưởng chụp chết bán thú hình âm sát thú, người mặt hắt vào ngẫm đầu nhìn về phía dao động tuyền đến, lẩm bẩm nói. Một cổ áp lực yêu tộc cực kỳ khủng bố Vẫn còn có một đạo khí tức hỏa diễm cực kỳ đáng sợ Chẳng lẽ là vị trấn thủ yêu tộc nào đó đi tới chiến trường cổ tộc Ở một chỗ bí ẩn sâu trong chiến trường cổ tộc Vài bóng người toàn thân bao trùm trong áo choàng đen Tự hồ là cường giả đen bố trí thứ gì gì đó Cũng bị cổ lực lượng hủy dị này hấp dẫn mà ngẫm đầu lên. Lực lượng thật hủy dị tự hồ là từ phương hướng trung tâm chiến trường. Chẳng lẽ nơi đó xảy ra biến cố gì đó? Có lẽ có báu vật gì đó xuất thế, dẫn đến các cường giả đại chiến. Một người trong đó nói ôm ôm, âm thanh khàn khàn, trong ánh mắt có biến động khác thường. Bố Tạc đừng để ý nhiều như vậy. Chăm chú hoàn thành nhiệm vụ đại tế tuy bố trí. Một người tự hồ là dẫn đầu không khỏi quát lên. Biết rồi. Bố tặc cúi đầu có hơi sợ hãi đối với người cầm đầu. Lần này đây là một cơ hội cho tộc ta quật khởi. Cho dù ở trong chiến trường cổ tộc có xảy ra cái gì. Điều ta muốn làm. Chính là hoàn thành nhiệm vụ do đại tế tuy bố trí. Rõ ràng chưa? Người cầm đầu liếc nhìn mấy người còn lại chung quanh âm thanh hung ác. Vâng, mấy người còn lại cung kính đáp, động tác trên tay cũng vẫn không ngừng. Người cầm đầu nhìn về phía dao động truyền đến. Nơi ấy tự hồ là chỗ năm đó có vài vị đại chí cường của các chủng tộc đại chiến. Vốn đã yên lặng rất nhiều năm, không nghĩ tới lại bùng phát ra động tỉnh như thế. Như vậy cũng tốt, có thể thu hút nhiều cường giả nhân tộc và yêu tộc chạy lại đây. Kế hoạch của thần điện cũng có thể áp dụng tốt hơn. Người cầm đầu lẩm bẩm tự nói ánh mắt dưới áo tràn vô cùng nóng bỏng. Cùng lúc đó, ở trong chiến trường cổ tộc vẫn còn lại rất nhiều cao thủ yêu vương. Nhân vương rèn luyện cũng đều cảm giác được cổ khí tức này. Họ đều nhìn về phía nguy áp truyền tới, đôi mắt ai nấy đều bừng sáng. Bọn họ không để ý nguy hiểm tánh mạng, đi tới chiến trường cổ tộc này, chính là để tìm kiếm cơ may kỳ ngộ. Mà một ti động tỉnh vừa rồi kia, có lẽ chính là điềm báo kỳ ngộ nào đó. Trong lòng không ít người đều nổi lên sóng gió. Ở vùng đất trung tâm biển Hải Cốt, Lâm Tiêu đã sớm phục hồi tinh thần lại. Thu hồi không gian giới chỉ và hộ giáp của cổ Luân Vương xong, Lâm Tiêu bay xuống phía dưới về chỗ không Linh Vương đang hấp hối. Lâm Tiêu! Ngươi tốt nhất để cho ta rời khỏi đây. Bằng không lửa giận của vô không môn chúng ta. Không phải ngươi có thể thừa nhận. Qua thời gian dài như vậy, không linh vương đã khôi phục một chút sức lực. Lão Kinh sợ quát lên. Không ngờ đối phương ngay cả cổ Luân Vương đều dám giết như vậy giết chết lão cũng khỏi phải bàn. Nếu như muốn giữ được mạng sống, không linh vương chỉ có gửi gắm hy vọng vào uy danh của vô không môn. Khiến cho lâm tiêu buông tha lão các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.exe một nghìn một truyện audio được phát hành tại truyện audo.exe chương một nghìn hai trăm linh chín vinh chi làm hai đường một đến lúc này lại còn nói lời như thế ngươi cảm giác được thực tế sao ban đầu lúc đuổi giết ta nên nghĩ đến hậu quả rồi chứ giờ long vang đau lên Lâm tiêu không chút do dự chém thẳng tay xuống do dự lưỡng lự không phải phong cách của hắn. Không, ngươi là đồ điên cổ Luân Vương là trưởng lão Hồn Tông của đế quốc thiên huyền chúng ta. Giết hắn ngươi nhất định sẽ đắc tội với Hồn Tông. Nếu như lại giết ta tam trọng vương giả vô không môn chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt hai đại tôn môn đuổi giết cho dù ngươi chạy về đế quốc võ linh thì cũng vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Không linh vương rít gào một tiếng, dốc toàn lực tạo thành một mảnh hộ thuẫn bên ngoài thân hình. Đồng thời thân thể bật lui lại cố gắng né tránh công kiếp của lâm tiêu. Đáng tiếc chuyện mà ở trạng thái hương thịnh lão đều không làm được thì trong tình huống hấp hối lão càng không cần phải nói. Dưới ánh lôi quan chôn vùi, không linh vương kêu thảm một tiếng thân thể hóa thành hư vô. Thu hồi không gian giới chỉ và hộ giáp phòng ngự của không linh vương, lâm tiêu quay đầu nhìn ngói những người vây xem chung quanh. Đi đi! Mọi người đứng xem vẻ mặt hoảng sợ trong nháy mắt chạy trốn tứ tán. Thì ra cường giả lúc trước lại là trưởng lão hồn tôn đế quốc thiên huyền. Đây chính là thế lực so với vô không môn còn khủng bố hơn Khó trách thực lực đáng sợ như thế Nếu tiếp tục ở lại, bọn họ sợ chính mình cũng bị lâm tiêu giết nốt Hồn Tôn sao? Khó trách cổ Luân Vương kia lại tu luyện cả bí pháp hồn thuật Tên gọi của Tôn môn này thật đúng là chuẩn xác Lâm Tiêu cao mày Hắn tất nhiên đã từng nghe nói qua về đệ nhất tôm môn này của đế quốc thiên huyền. Theo truyền thuyết, tôm môn này thần bí khó lường. Cường giả như mây. Thực lực tổng thể so sánh với hoàng thất đế quốc thiên huyền thì còn cường đại hơn. Nếu bị bọn họ soi mói nhòm ngót, đích thật là một chuyện cực kỳ khủng bố. Có điều nếu cho phép quay lại quá khứ một lần thì lâm tiêu vẫn sẽ không chút do dự giết chết đối phương. cho dù đối phương đến từ thế lực nào, nếu dám đuổi giết hắn, vậy thì phải chuẩn bị sẽ có phản chức giết trả. về phần hồn tông sau đó sẽ trả thù thì binh đến tướng đỡ nước dân đất ngăn. cũng không biết văn dược vương bọn họ ở nơi nào. Lâm Tiêu lần thứ hai thi triển Thiên Nhãn Thông ánh mắt liếc nhìn tất cả động tỉnh trong cả một vùng rộng mấy ngàn dặm. Sau khi Thiên Ma Phệ Hồn Diễm hấp thu linh hồn của cổ Luân Vương, linh hồn Lâm Tiêu tự hồ cũng nhận được một bộ phận bồi dưỡng thêm, làm cho cự ly Thiên Nhãn Thông có thể theo dõi rõ ràng xa hơn một chút. Chặt! Xem ra ba người này còn không từ bỏ đi tìm kiếm ta, lại vẫn còn phân tán ra. Trong tầm mắt lâm tiêu, ba người văn dược vương, văn đa vương, vô sông vương phân tán ra thành hình quạt. Bắt đầu từ vùng đất bên ngoài biển hải cốt, tiến lên từng bước một về phía trước, hiển nhiên đang truy tìm chính mình. Trong đó văn đa vương đi phía bên trái, vô sông vương ở chính giữa. Mà văn dược vương thì tại phía bên phải Sắp xếp như vậy hiển nhiên bất kể ai tìm được mình trước Thì vô song vương mạnh nhất đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vị vương giả ở giữa kia thực lực cực kỳ đáng sợ Không kém gì cổ luân vương Mặc dù chuyện dết chết hắn không phải chuyện khỏi phải bàn Nhưng chỉ sợ phải ha phí ít nhiều công phu Những cơn dao động lúc trước kia Rất nhiều người đều cảm nhận được e rằng không có nhiều thời gian lãng phí như vậy Nên chỉ có trước hết giết chết văn dược vương Khi còn lại hai tên Lát nữa sẽ lại tính sổ với bọn họ Trong đầu lâm tiêu nhanh chóng lên kế hoạch Đột nhiên đôi mắt của hắn phát sáng lên Phân thân của toản địa giáp đã đến Ừ ở về phương hướng văn dược vương Nếu đã như vậy, bổn tôn đi dết cái tên phía bên phải kia, phân thân toàn địa giáp đi dết văn dược vương. Xoạt! Thân hình lâm tiêu vừa động, liền phóng mạnh về hướng văn đa vương ở phía bên phải. Ở trong không trung một chỗ phế tiếp giữa vùng đất hài cốt. Văn đa vương đang ở dùng linh hồn lực càng quét tất cả mọi thứ chung quanh. Đáng tiếc tại chiến trường cổ tục. Phạm vi lực tìm tòi linh hồn của hắn bị hạn chế ở trên trăm dặm. Hắn chỉ có thể quan sát được những thứ trong khu vực nhỏ nhất ở chung quanh. Hả? Linh hồn chi lực của băng đa vương đột nhiên tìm thấy được một thứ gì đó. Có báo vật. Băng đa vương liền lao về phía trước. Mẹ kiếp chỉ là một món vương giả chi binh đã tàn tạ. Vương giả chi binh là vũ khí cho vương giả cảnh giới sinh tử sử dụng vũ khí. Ngoài việc nó có nguyên liệu đặc thù ra, bên trong thường thường điêu khắc không ít hoa văn trận pháp và bùa chú cường đại. Một khi bị hư hại, năng lượng bị thoát ra ngoài, bản thân vũ khí không chịu ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng hoa văn trận pháp và bùa chú bị hư hại lại không còn đáng giá tí nào. Giá trị không bằng một phần mười so với lúc còn là vương giả chi binh hoàn hảo Đối với vương giả cảnh giới sinh tử nhất trọng có lẽ còn có chút giá trị Nhưng đối với băng đao vương nhị trọng đỉnh phong mà nói Thì đấy chỉ là đồ vật bình thường gì gì đó Hắn căn bản không coi vào đâu đáng ghé, lúc trước lâm tiêu tiểu tử kia đã chém giết với ba người tám chín phần mười chỉ sợ đã ngã xuống cứ tiếp tục tìm như thế này thì biết phải tìm tới khi nào mới rồi rõ ràng có dao động cường đại truyền đến từ chỗ sâu chiến trường nói không chừng là báo vật gì đó cơ hội tốt như vậy mà không đi tầm bảo lại ở chỗ này một mực tìm tiểu tử kia căn bản là bỏ vàng tìm rác văn đa vương trong lòng bực bội bất bình có điều thân làm tùy tùng hắn tự nhiên không thể không kiên nể gì mà đi cãi lại mệnh lệnh của văn dược vương đi xa hơn trước tìm xem văn đa vương đang muốn tiếp tục hướng về phía trước thì có một bóng người lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở chân trời Tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Không đợi băng đa vương kịp phản ứng lại, người đó đã đi tới trước mặt hắn. Ngươi đang tìm ta sao? Lâm tiêu lên tiếng hỏi với vẻ mặt đầy thông dong. Tiểu tử, là ngươi, ngươi lại còn chưa bị chết. Băng đa vương vui mừng quá đỗi. Các ngươi đang tìm ta, vừa lúc ta cũng phải tìm các ngươi khói miệng lâm tiêu lộ ra một nụ cười lạnh lùng tìm chúng ta làm cái gì thế nào chẳng lẽ ngươi cho là ngươi vẫn còn có thể giết chúng ta sao Băng đao vương cười nhạo một tiếng chợt ầm một phen từ trong thân thể hung hãn bùng phát ra một luồng khí lạnh giá đến mức tận cùng khí lạnh đậm đặc tràn ngập phản phất một đạo linh khí bút thẳng lên trời cao Rồi khuyết tán đi ra ngoài thật xa Sự khủng bố của Lâm Tiêu Văn Đao Vương đương nhiên đã nghe nói qua Cũng biết chính mình không phải là đối thủ của hắn Nhưng hắn không phải Không có nghĩa là vô song vương Cũng không phải Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1012 truyện audio được phát hành Tại truyện audio.fiz chương một nghìn hai trăm mười binh chi làm hai đường hai giờ phút này cự ly giữa hắn và vô song vương chỉ hơn một nghìn dặm tại chiến trường cổ tột bất kể dựa vào linh hồn lực hay là dùng chân nguyên để truyền âm đều không thể xuyên thấu cự ly ngàn dặm chỉ có nhờ trong cơ thể bột phát ra khí tức mạnh nhất Mới khả năng thu hút được sự chú ý của vô song vương ở xa xa. Đó cũng là phương thức liên lạc mà bọn họ trước đây đã thương lượng kỹ. Một khi có ai trong bọn họ gặp phải lâm tiêu hoặc gặp nguy hiểm nào đó. Liền phóng xuất ra khí tức mạnh nhất. Khi đó hai người khác sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Muốn gọi viện binh sao? Lâm tiêu không nhanh không chậm vẻ mặt thản nhiên. tiểu tử, ngươi chết đã đến nơi còn không tự biết quả nhiên ngu xuẩn ghê gớm. văn đa vương cười nhạo một tiếng, hắn biết chính mình không bằng lâm tiêu. nhưng hắn không cho rằng chính mình không có khả năng ngay cả gắng sức cầm cự một thời gian chờ tới khi vô song vương đến. dầu gì thì hắn cũng là cường giả nắm giữ hai mươi bảy đạo không gian đạo văn. Kẻ phải chết người kia sẽ là ngươi. Lâm tiêu rốt cục hành động, lao thẳng về hướng băng đao vương. Buồn cười, phong, băng đao vương xuất thủ. Hắn tu luyện chính là chân nguyên hệ băng, đao pháp ý cảnh cũng là băng thuộc tính. Bởi vì sau khi đột phá cảnh giới sinh tử hắn dùng vũ khí là một thanh băng đao. Nên võ giả trên gian hồ đều gọi hắn là băng đa vương Lúc này băng đa vương vừa ra tay Ánh đa mù mịt khí tức lạnh như băng lan tràn khắp nơi Chúng làm đóng băng đường đi toan tính Và làm đông lại hư không trước lâm tiêu Băng vũ tuyệt luôn Đao khí hàng băng tràn ngập Sau khi phong tỏa hết mọi đường tiến tới của lâm tiêu Khí thế của băng đao vương lại biến đổi Hắn bổ ra một đao về hướng tới lâm tiêu Rắc rắc rắc Cột không khí đóng băng bị nứt ra Giống như trên mặt hồ băng phá vỡ một khe nước lớn Đao mang lạnh lẽo đánh đâu thắng đó Chém sắc như buồn Lâm tiêu không buồn nhìn hư không bị đông lại Long văng đao ra khỏi vỏ Một đao chém đi ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lưỡi đao ở trong hư không bị đông lại chỉ xé rách ra một vết nước mỏng như cánh ve. Nhị trọng đao hồn tràn ngập nhanh đến mức khiến cho băng đao vương không còn kịp phản ứng nữa. A, Băng đao vương kêu thảm một tiếng, một cánh tay bay đi ra ngoài. Không muốn lãng phí thời gian lâm tiêu vừa ra tay chính là dùng nhị trọng đao hồn và thúc giục mang vương sáu trang. băng đao vương căn bản không ngờ được. tuyệt kỹ mà hắn nổi danh đối với lâm tiêu có được mang vương sáu trang mà nói. thì ngay cả năng lực khiến cho lâm tiêu bị ruộng một cộng lông hắn cũng không có. ngược lại là chính hắn. tuy nói trên người mặc áo giáp phòng ngự. Nhưng trên cánh tay lại không có áo giáp hộ thể. Vẹn vẹn chỉ có chân nguyên bảo vệ. Cho nên trong nháy mắt liền bị chặt đi một tay. Cái gì? Mang vương sáo trang, hơn nửa mục đao vừa rồi kia, là nhị trọng đao hồn. Băng đao vương lộ ra sự kinh hãi. Thực lực của lâm tiêu vốn là trên hắn. Nay lại mặc vào mang vương sáu trang khiến cho chính mình chỉ còn là một mục tiêu di động. Hơn nửa lúc trước chém một đao, thực lực khủng bố mà lâm tiêu đã thể hiện ra ngoài đủ để khiến cho băng đao vương sợ. Lần đầu tiên hắn cảm giác được chính mình đã tính sai. Băng phong trấn áp. vẻ mặt băng đao vương đờ đẫn, nhưng không có nghĩa là hắn có lối suy nghĩ và phản ứng đờ đẫn. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đưa ra phản ứng chân nguyên trong cơ thể chỉ trong nháy mắt được thúc giục đến mức tận cùng. Vô số khí lạnh tràn ngập làm cho hư không đông lại. Đồng thời chính bản thân hắn xuất ra một chiêu mạnh nhất đánh thẳng về hướng lâm tiêu. Mà bản thân hắn thì không nói hai lời, xoay người liền phóng thật nhanh về hướng vô song vương. Phá! Đối mặt núi băng khủng bố đè xuống, lâm tiêu tiện tay phát huy ra một đao. Ánh đao xanh thẳng thật giống bông hoa nở rộ trong nháy mắt đánh trúng núi băng cực lớn làm nó nát vấy Thân hình chật lón, trong tay lâm tiêu bắn ra một đạo ánh đao để đuổi theo hướng băng đao vương. Hàng băng thủ hộ. Băng đao vương trở tay bổ ra một đao, đồng thời trên người xuất hiện tầm tầm băng cứng. Bắt đầu tự đóng băng chính mình. Phản chức như vậy. Đối với lâm tiêu mà nói. Quả thực chỉ là loại không chịu nổi một chút Ánh đa vừa sắn lại một cái, Đa mang do băng đa vương phát huy ra. Liền chia năm xẻ bảy tựa như gỗ mục Lôi chi tài quyết. tia chớp cường đại hơn. Từ trên trời rán xuống vào giữa đỉnh đầu băng đa vương. Răng rắc một tiếng. Lớp băng cứng trên người băng đa vương phản phất trang giấy, liền tan thành cho bụi. Trong tia chớp lan tràn, thân hình băng đa vương thượng lại, ngay sau đó cả người liền bị ánh chớp ngập trời chôn vùi. Sau một khắc thân thể hắn đã tan xương nát thịt, sức sống tiêu tan. Ngay cả cơ hội cho huyết nhục từ từ tái sinh cũng không có. Nhặt lên vũ khí. Hộ giáp và không gian dưới chỉ của băng đa vương. Lâm tiêu cũng không thèm nhìn thêm. Xoay người rời khỏi chỗ này. Chỉ sau hơn 10 lần hô hấp. Một bóng người đột ngột hiện lên tại địa điểm đôi bên vừa đánh nhau. Đúng là vô song vương. Băng đa vương đã chết. Linh hồn lực khuyết tán nở ra trong phạm vi rộng lớn. Ở trong cảm giác của hắn không có một bóng người nào. Sắc mặt băng đa vương khó coi nhìn chăm chú một khối gì đó cháy xém phía dưới hài cốt. Đúng là tàn lưu của một bộ phận thân thể băng đa vương. Đương nhiên trong bộ phận thân thể này không có một tia khí tức sinh mệnh. Đừng nói là băng đa vương. Coi như là vương giả sinh tử tam trọng sau khi lực lượng sinh mệnh mất đi cũng không có khả năng làm được chuyện tái sinh bất tử bất diệt. nếu như thật sự đó là lâm tiêu kia thì thực lực người này có phần cũng thật là đáng sợ. từ lúc hắn cảm nhận được dao động rồi chạy đến cả quá trình vẹn vẹn mấy chục lần hô hấp, nhưng có thể chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đó, văn đa vương đã nắm giữ hai mươi bảy đạo không gian đạo văn, Thân là cường giải nhị trọng đỉnh phong đã ngã xuống. Thực lực đến mức này coi như là vô song vương hắn cũng chưa chắc có thể dễ dàng làm được. Không tốt, văn dược vương. Đột nhiên, vô song vương như thể nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ phút chốt liền lao như ăn cướp, vắng nhanh về hướng văn dược vương đang đứng. Ở phía trên vùng đất hài cốt vô biên vô tận Văn Dược Vương đang hộp tốt lao với tốc độ nhanh nhất về hướng khí tức Băng Đa Vương truyền đến Với cổ khí tức vừa rồi kia Nhất định là Băng Đa Vương đã tìm được tung tích của Lâm Tiêu Thật tốt quá Thật sự là trời cũng giúp ta Sau khi giết chết Lâm Tiêu Có được thiên hỏa của hắn Ta lại đi vào chỗ sâu trong chiến trường cổ tộc tìm kiếm một đạo thiên hỏa khác nữa. Đến lúc đó thực lực của ta tuyệt đối sẽ còn hơn cả sư phụ trở thành cốt chủ mới của Dược Vương Cốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mười 1.013 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 1211 Văn Dược Vương ngã xuống 1. Văn Dược Vương tâm thần kích động, ánh mắt hương phấn Đột ngột Một đạo ánh sáng vàng chói lung linh xé rách không trung xuất hiện ở trước mặt Văn Dược Vương Ai? Văn Dược Vương thất kinh, liền ngẫm đầu nhìn lại Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt hắn là một con yêu thú màu vàng thật lớn Nó tảng mát ra uy áp khủng bố, nhưng mà khí tức trên người, vẹn vẹn mới là nhất trọng đỉnh phong. Sắc mặt văn dược vương dịu đi. Chỉ là một nhất trọng yêu vương cút ngay cho lão phu. Hôm nay lão phu có việc không rảnh giết ngươi, mau mau cút đi. Văn dược vương mở miệng quát lạnh. Ngươi không giết ta, thế nhưng ta muốn giết ngươi. Phân thân toản địa giáp cười nhạo một tiếng, lợi trảo vàng chói chật đánh ra. Thông thiên nhất trảo. ầm ầm Khắp thiên địa đều phản phất bị rung chuyển, một cái lợi trảo vàng chói thật lớn che khuất bầu trời. Nó làm rung động tất cả, đang hung hăng chọc về hướng tới văn dược vương. Lực lượng khủng bố kia khiến cho tâm thần văn dược vương không khỏi chấm động. Không tốt, mạc thiên tịch điệu, chắn cho ta. Nhanh chóng nút vào một viên đang dược màu xanh từ trong cơ thể văn dược vương chợt bột phát ra những luồng sáng màu xanh bao quanh. Đám luồng sáng đó chia ra làm hai, một bộ phận trong đó nhanh chóng hình thành một quần sáng bao bọc toàn thân của hắn. Một bộ phận khác chính là hóa thành những dòng nước chảy. Cuồn cuồn chạy về hướng phía trước che chắn lợi trảo vàng chói thật lớn đang đến. Chúng tạo nên một cái bọc hình tròn, chân nguyên chi lực hệ thủy mạnh liệt làm cho người ta nghẹt thở. Chúc tài mọn! Phân thân toản địa giáp phát ra tiếng cười lạnh kinh thường. Lợi trảo vàng chói nhẹ nhàng chấn động. Làm cho dòng nước màu xanh bao bọc lợi trảo của hắn chỉ một thoáng liền bị chia năm xẻ bảy. Cái gì? Văn dược vương thất kinh. Hai mắt trường lớn tròn son. Dòng nước màu xanh này chính là một môn tuyệt học cực kỳ đáng sợ của hắn. Đừng nói chỉ là yêu vương nhất trọng đỉnh phong, cho dù nhị trọng yêu vương bình thường muốn phá vỡ cũng phải dốc kiệt sức. Thế nhưng làm thế nào? Trong ánh mắt khó có thể tin nổi của văn dược vương, lợi trảo vàng chói quét đi tất cả. Răng rắc. Màn nước màu xanh trước người văn dược vương phản phất như bọt biển bị nghiền nát vỡ vụn đúng là yếu ớt không chịu nổi một chút. Ngay sau đó lợi trảo của phân thân toản địa giáp đã hung hăng ghim vào trong ngực văn dược vương. Phù phù. Văn Dược Vương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khủng bố không thể chống đỡ thẩm thấu vào. Lục phủ ngủ tạng trong cơ thể chỉ trong khoảnh khắc vỡ thành một đám tương nát. Hắn há mồm phun ra những mẫu nội tạng nho nhỏ, cả người nặng nề đập xuống dưới mặt đất tạo thành một cái hang lớn. Chạc, lực phòng ngự không tồi, thì ra là mang Vương chiến giáp. Đôi mắt màu vàng của phân thân toản địa giáp có hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú cửa hang động đen ngòm phía dưới. Ở trong một kiếp mới rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy. Trên người văn dược vương lại có ước chừng năm món mang vương nhị tinh chiến giáp. Ngoài trừ mũ giáp ra cơ hồ tất cả đều có đầy đủ. Với thân phận và địa vị của Văn Dược Vương, thu thập năm món mang vương chiến giáp cũng không tính là chuyện khó khăn gì. năm món mang vương chiến giáp mặc dù không cường đại bằng mang vương sáu trang của Lâm Tiêu. Nhưng so với hộ giáp phòng ngự trên người vương giả bình thường thì đó là mạnh hơn nhiều lắm. Tại sao vậy, làm thế nào có thể như thế? Mạc thiên tịch địa của ta không ngờ lại không chống nổi nhất trảo nhẹ nhàng của đối phương Dưới sự bảo vệ của năm món mang vương chiến giáp Mà lại vẫn còn bị làm cho tổn thương khủng bố như vậy Ở chỗ sâu trong lòng đất tâm thần văn dược vương kinh hải Vì không muốn chết nên hắn liền nhét vào trong miệng nhiều miếng đan dược hơn Đồng thời vận chuyển lực lượng sinh mệnh Điên cuồng chữa trị những vết thương trên người. Sau khi xâm nhập được vào trong lòng đất, đại não văn dược vương lập tức bắt đầu chuyển động. Yêu vương vàng chói này cũng không biết là nơi nào tới thực lực lại đáng sợ như thế. Nếu như không phải ta có được mạc thiên tịch địa và mang vương chiến giáp đồng thời phòng ngự, Chỉ sợ một kích vừa rồi là có thể khiến cho ta gần như ngã xuống. Không được, hiện tại quyết không thể nóng đầu, biện pháp duy nhất chính là chờ vô song vương đến. Nghĩ như vậy, thân thể văn dược vương không tiến mà lui. Nhanh chóng lao nhanh về hướng lòng đất sâu dưới đám hài cốt để cố gắng trì hoãn thời gian. Tiểu tử này lại cứ như thế chạy trốn. Phân thân toạn địa giáp trợn mắt nhìn. Trải qua quá nhiều chiến đấu như vậy. Nhưng hắn có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy võ giả không đánh mà chạy đến mức này Nhưng mặt văn dược vương này có phần cũng quá ngu ngốc Chạy tới trốn chỗ nào không chạy không ngờ lại trốn về hướng sâu vào lòng đất Phân thân toàn địa giáp đột nhiên nhảy vào lòng đất Lợi trảo vàng chói quét ngang làm những tảng lớn hài cốt và đất đá nát bấy Hắn lấy tốt độ kinh người mà lao về hướng văn dược vương. So sánh tốt độ trong lòng đất. Cho dù là vương giả nhân loại hay là yêu vương. Phân thân toản địa giáp vẫn còn chưa sợ qua ai. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, phân thân toản địa giáp liền nhanh chóng tới gần văn dược vương. Cái gì? Tốt độ trong lòng đất của yêu vương này lại còn quá nhanh như vậy cảm giác được tốt độ của phân thân toàn địa giáp văn dược phương trợn mắt há hốc mồm cả kinh mà hồn bay mất vía. hắn thay đổi sát lược lao nhanh về hướng lên mặt đất a chuyển hướng phân thân toàn địa giáp cười nhạo một tiếng nhức trảo ầm ầm đánh ra ánh mắt kia liền phản phất như mèo vần chuột ầm ầm Những tảng lớn bùng đất phía trước nát bấy. Một cổ lực lượng khủng bố không thể chống đỡ. Trong phút chốc rán xuống trên người văn dược vương Bịt một tiếng. Mang vương chiến giáp bên ngoài thân văn dược vương tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thân thể trong nháy mắt thiếu chút nữa sẽ bị nát bấy. Hắn há mồm phun ra những đám lớn tiên huyết. Vèo vèo một người một yêu, một trước một sau, nhanh chóng chạy ra khỏi lòng đất. một luồng sáng màu vàng chợt lóng, phân thân toản địa giác phúc chốt đã chắn trước mặt văn dược vương. mẹ kiếp yêu vương màu vàng này đến tột cùng là quái vật gì. mới chỉ là nhất trọng đỉnh phong. cho dù ở trên trời hay trong lòng đất thì tốc độ lại đều nhanh hơn so với vương giả nhị trọng đỉnh phong như ta thân hình văn dược vương dừng lại sắc mặt trắng bệch trong lòng tức giận mắng không thôi bởi vì rằng hiển nhiên cho dù chính mình trốn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thoát được bỏ mạng nhưng lại tại sao ngươi không trốn nữa phân thân toản địa giáp ánh mắt lạnh lùng hài hước nhìn văn dược vương ngươi đã không trốn như vậy chết đi cho ta Phân thân toản địa giáp dơ lên lợi trảo vàng chói toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố. Không, không, đừng giết ta, ta là luyện dược sư trong nhân loại, phó cúc chủ dược vương cúc bán bộ dược vương. Đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục yêu tộc các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Một không trăm mười bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương một ngàn hai trăm mười hai văn dược vương ngã xuống Hai Vì mạng sống văn dược vương cũng không quản gì nữa Cùng lắm thì chờ vô song vương chạy tới Nói không chừng hắn còn cơ hội được cứu. Thần phục yêu tộc chúng ta Trong đôi mắt màu vàng của phân thân toản địa giáp lộ ra một kia khinh thường, hắn cười nhạo. Văn dược vương, nhìn một chút ta là ai? Thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, yêu vương màu vàng thật lớn kia liền hóa thành một hình người cao hai thước. dáng dấp kia, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được hình dáng Ngươi, ngươi, ngươi là Văn dược vương kinh sợ trợn to hai mắt Trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi Trong đầu phản phước vang lên tiếng sét dáng giữa trời quan Yêu vương màu vàng này sau khi biến thành hình dáng nhân loại Lại giống hệt lâm tiêu mà hắn một mực ra sức đuổi giết Phân thân toản địa giáp nhát miệng cười một tiếng Văn Dược Vương, ngươi đã đoán đúng, đáng tiếc không có phần thưởng. Phù phù. Thân hình của phân thân toản địa giáp vừa động một cái thiết quyền màu vàng trực tiếp nện vỡ đầu của Văn Dược Vương. Yêu nguyên chi lực cường đại chỉ trong khoảnh khắc đã giết chết toàn bộ sức sống của hắn. Thu hồi năm món mang vương chiến giáp bỏ lại tứ tán lẫn không gian giới chỉ và không gian đạo văn. Phân thân toản địa giáp hóa thành bản thể. Trong nháy mắt biến mất về phía chân trời. Sau một lát, Một đạo ánh sáng lung linh đi tới chỗ đại chiến giữa phân thân toản địa giáp và văn dược vương. Cái gì? Đây là Yêu nguyên, khí tức yêu nguyên thật hồn hậu. Vô song vương liền biến sắc mặt. Văn dược vương hắn. Mặc dù rất không muốn thừa nhận Nhưng sau khi nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất và y vào rách nát kia của Văn Dược Phương Trong lòng vô song Vương đã rõ ràng Văn Dược Phương đã lành ức giữ nhiều Lần này đây đi tới chiến trường cổ tục vẫn là Văn Dược Phương đã bỏ ra vốn liếng rất lớn để mời hắn Mặc dù đã sớm được ướm một bộ phận thù lao Nhưng hiện tại văn dược vương đã chết Thù lao tiếp theo cũng là không lấy được nữa Quả nhiên là xuất sư không thắng nổi thì mình sẽ chết trước Thôi đành, nếu văn dược vương đã chết Như vậy chuyện giết chết lâm tiêu kia cũng chỉ có thể lại bàn sau Việc cấp bách là đi đến chỗ có dao động trước kia rồi nhìn một chút Lắc lắc đầu, thân hình vô song vương nhánh lên Hóa thành một đào ánh sáng lung linh biến mất trong thiên địa. Ở một chỗ phía trước vô song vương mấy ngàn dặm. Phân thân toạn địa giáp và bổn tôn lâm tiêu một tả một hữu. Lao như chớp về hướng trước đây có dao động truyền đến. Bởi vì trong đầu phân thân toạn địa giáp có một đào ý niệm do khôi đấu lão tổ lưu vào. Mặc dù đạo ý niệm này chỉ khi gặp nguy cơ sinh tử trước mắt mới có thể thức tỉnh. Nhưng Lâm Tiêu cũng không dám tùy tiện để cho bổn tôn và phân thân gặp nhau. Dù sao không phải Lâm Tiêu đã hiểu rõ rất nhiều về năng lực cường giả yêu hoàng. Nên hắn chỉ có thể để cho phân thân toạn địa giáp và bổn tôn cảm ứng linh hồn lẫn nhau từ cách xa ngàn dặm. Một khi có tình huống là lập tức có thể kịp thời chạy tới. Vèo vèo. Cả phân thân toản địa giáp và bổn tung lâm tiêu đều nhanh chóng bay đi. Chỉ sau một lát. Có hai bóng người tách xa nhau cùng xuất hiện ở phạm vi vùng đất hài Cốt. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một quả núi nham thạch thật lớn. Quả núi nham thạch cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Nó vươn lên đến tận bầu trời u ám. Còn đứng ở giữa không trung xa xa nhìn lại cũng là không thấy được điểm cuối. hiển nhiên quả núi nham thạch thật lớn này cũng không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Vù vù! Quả núi nham thạch có màu sắc toàn thân đen nhánh, phản phất như muôn vàng khối sắt đá. Thế nhưng vừa đến gần, lập tức còn có một cổ khí tức nóng rực đập vào mặt. Khí tức hỏa diễm cường đại vô cùng khủng bố. Đủ sức làm nóng chảy mọi kim loại. Mạnh mẽ như lâm tiêu mà cũng cảm giác có hơi nóng bức. Băng qua vùng đất Hải Cốt, Đồn Đại Chính là chỗ đại chiến năm đó trong chiến trường cổ tộc giữa mấy đại chủng tộc đỉnh phong. Vùng đất thuộc về trung tâm chiến trường cổ tộc. Năm đó có mấy đại chủng tộc đỉnh phong đại chiến làm cho đất càng không ngàn dặm. Cuối cùng hình thành vài đại tuyệt địa. từng tuyệt địa đều là nguy hiểm chập trùng. trong đó bao gồm những vùng đất như tuyệt âm cốt, hỏa diễm sơn, đầm lầy tử vong, còn như quả núi nham thạch đen sì trước mặt này, đúng là hỏa diễm sơn trong truyền thuyết. trước khi lâm tiêu tiến vào chiến trường cổ tột, Hắn cũng đã hiểu rõ rất nhiều tin tức có liên quan chiến trường cổ tột, nên về tổng quát thì cũng có chỗ hiểu biết một vài thứ. Hai cổ khí tức vừa rồi kia, chính là truyền đến từ trong hỏa diễm sơn này. Chưa từng do dự chút nào, lâm tiêu xoay người la về hướng chỗ sâu trong hỏa diễm sơn. Đồng thời phân thân toản địa giáp cũng là từ một phương hướng khác theo sát sau đó. Đi tới vài đại tuyệt địa nguy hiểm nhất này. Lâm tiêu cũng là không dám khinh thường. Dọc đường hoàn toàn dè dặt Đồn đại trong hỏa diễm này có nham thạch cự nhân đáng sợ cư ngụ. Toàn thân chúng không có chỗ hiểm nham thạch cự nhân yếu nhất đều có thể so với nhị trọng vương giả nắm giữ hai mươi đạo không gian đạo văn mà mạnh nhất đủ để dễ dàng tiêu diệt vương giả nhị trọng đỉnh phong lâm tiêu cũng không dám khinh thường ầm ầm quả nhiên mới đi tới không được bao lâu nham thạch ở bên cạnh lập tức bắt đầu chấn động ngay sau đó hóa thành một nham thạch cự nhân cao ước chừng mười thước Nham thạch cử nhân này toàn thân được tạo thành từ nham thạch hỏa diễm sơn. Trên đầu mơ hồ hiện ra các cơ quan như miệng, mũi, mắt. Mà trong ánh mắt của nó càng là mơ hồ tản mát ra ánh đỏ kè. Sau khi nhìn thấy lâm tiêu, nó không thèm nói hai lời, đã vung quyền thật lớn nhắm ngay lâm tiêu mà ầm ầm nện đến. Vận số này có phần cũng quá đáng chứ Lâm tiêu hết chỗ nói rồi Từ sau khi tiến vào chiến trường cổ tộc vận may liền quay lưng lại với hắn Đầu tiên là gặp phải lượng lớn oan hồn trước đây chưa từng gặp Ngay sau đó lại là đàn nọ nhóm kia hài cốt vương giả sống lại Đến bây giờ lúc này mới đi chưa được bao nhiêu Liền gặp phải nham thạc cự nhân đặc thù ở trong hỏa diễm sơn. Than thở thì than thở. Động tác trên tay lâm tiêu cũng không ngừng. Trong nháy mắt quyền của đối phương đánh tới. Long văn đao lặng yên suốt ra khỏi vỏ kiếm. Hóa thành một đạo ánh đao lạnh giá thổi quét đi ra ngoài. Đúng là hỏa chi phần viêm đã dung hợp sáu thành hỏa chi áo nghĩa. Long văn đao ầm ầm va chạm cùng thạch quyền của nham thạch cự nhân. Một cổ đao quang hỏa diễm thật lớn bao phủ cả nham thạch cự nhân. Phừng phừng phừng. Ánh đao ẩn chứ có ánh lửa thổi quét đi. Hỏa diễm điên cuồng cuốn quanh thân thể cự nhân. Trên thân thể hắn chém ra vô số vết rạn và kẻ nứt. Đốm lửa văn khắp nơi. Đá vụn bay loạn lên cao các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm mười lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm mười ba hỏa diễm sơn hỏa chi phần viêm thổi tới trên người nham thạch cự nhân nổi lên vô số chỗ mắt mô lồi lõm nhưng mà khí tức trên người không những không bị yếu bớt Ngược lại càng mạnh mẽ hơn Bà nó ơi ta thật đúng là ngu ngốc Rõ ràng là nham thạch cự nhân do hỏa diễm sơn sinh ra ta lại còn dùng hỏa chi áo nghĩa để tiến công Lâm tiêu mặt mang vương chiến giáp tất nhiên lông tóc không bị tổn thương Hắn lắc đầu tự giữ trong quá trình đó động tác cũng không ngừng Long văn đao trong khoảnh khắc biến mất không thấy tâm tiếp đâu nữa, trong tay đã thay bằng Huyền băng đao của băng đao vương. Băng chi áo nghĩa kết hợp lực lượng đao hồn, một đao lặng yên bổ đi ra ngoài. Băng chi toàn vũ. Trong hư không, lập tức xuất hiện ánh đao bảo tuyết đầy trời. Ánh đao xoay tròn, hóa thành vòi rồng băng tuyết cuốn toàn thân nham thạch cự nhân vào bên trong. Ca ca ca Trên người nham thạch cự nhân lập tức được phủ lên trên một tầng băng cứng Khí tức vốn minh môn trên người trong nháy mắt yếu đi đến mức nhỏ nhất Băng chi áo nghĩa quả nhiên hữu hiệu, đáng tiếc vẫn còn kém một chút Khí tức của nham thạch cự nhân yếu đi vô hạn Nhưng thần hồn cường đại của lâm tiêu vẫn cảm giác được đối phương chỉ là dấu đi khí tức của chính mình. chứ cũng không điếc thực ngã xuống. răng rắc. nhâm thạch cự nhân hóa thành khối băng. thân hình rung động trên tầng băng thật lớn lập tức lan tràn vô số vết nứt bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. lôi chi trừng phạt. vào thời khắc mấu chốt công kích của lâm tiêu theo sát mà đến. ầm ầm một tiếng. Những tia chớp cường đại hơn từ trên trời rán xuống. Bổ thẳng vào trên người nham thạch cự nhân đang bị đóng băng. Tầng băng trong phút chốc chi năm sẽ bảy. Tia chớp khủng bố trong nháy mắt nuốt sống nham thạch cự nhân. Tiêu diệt sức sống trong cơ thể nó. Hóng hóng hóng. Nham thạch cự nhân điên cuồng giải du cố gắng tránh thoát sự trói buộc của tia chớp lâm tiêu vẻ mặt không thay đổi từ từ tăng cường lôi chi áo nghĩa. rốt cuộc. chỉ hơn mười hô hấp sau. tiếng gầm rốt của nham thạch cự nhân đã đình chỉ. thân hình nham thạch chia năm xẻ bảy. rồi sau đó biến thành một đám bột đá. rơi xuống lã tả. cuối cùng cũng đã chết. Mới rồi nham thạch cự nhân này có sức chiến đấu kỳ thật cũng không tính là mạnh Nhiều nhất vẹn vẹn là mức độ tương đương 25 đạo không gian đạo văn Nhưng mà nó không dễ ướm phó cũng là bởi vì thân thể nó kia không có nhược điểm cùng với lực phòng ngự cường đại Nếu đổi làm vương giả và yêu vương đồng cấp khác đến đây đều rất khó giết chết nổi nó Trải qua một lần giao chiến Rốt cục bản thân Lâm Tiêu hiểu rõ một chút đặc tính của Nham Thạch Cự Nhân. Thân hình không hề dừng lại, Lâm Tiêu tiếp tục lao như tia chớp về hướng phía trước. Kế tiếp vận số Lâm Tiêu vẫn còn thật không tệ trên đường chỉ gặp phải ba lần phục kiếp. Hai lần trước là Nham Thạch Cự Nhân tầm thường. Lần thứ ba là một tên Nham Thạch Cự Nhân to lớn. Thực lực tương đương với trình độ 28 đạo không gian đạo văn Nhưng dưới công kiếp cường đại của Lâm Tiêu Nó vẫn dễ dàng bị chém giết Về phần phân thân toản địa giáp Bởi nó một mực theo sát Lâm Tiêu Ngược lại là cũng không gặp phải một lần phục kiếp nào Chả mấy chốc, Lâm Tiêu đi tới trung tâm quả núi Nham Thạc Thật nhiều người Từ lúc tiến vào hỏa diễm sơn tới nay, lâm tiêu có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Chỉ nhìn lướt qua, ít nhất có hơn ba chục người. Trong đó vương giả nhân tộc và yêu vương mỗi bên chiếm một nửa. Ước chừng có mười mấy người. Trái lại không thấy vương giả mang tộc có mặt. Những vương giả nhân tộc và yêu vương này thực lực có mạnh có yếu. Mạnh thì đạt nhị trọng đỉnh phong, yếu cũng là cấp nhị trọng. Còn về phần nhất trọng chỉ có một hai người. Cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa xem ra. Đều là đi theo các cường giả cùng vào. Mà mỗi bên nhân tộc và yêu tộc. Người mạnh nhất đều là có ám chừng 26-27 đạo không gian đạo văn. Số này ước chừng có hai ba người. Tự hồ là người cầm đầu trong đó. Thế nhưng mà, Hỏa Diễm Sơn đã nằm vào vùng đất trung tâm chiến trường cổ tột. Không có thực lực nhị trọng mà dám xông tới. Tuyệt đối cử tử nhất sanh. Lâm tiêu đến, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Là hắn. Lâm tiêu. Trong số vương giả nhân tộc không ít người sắc mặt khẽ biến. Có một số người trong bọn họ trước đây chính là tận mắt được thấy sự cường đại của Lâm Tiêu. Coi như là lúc trước không có vương giả nhân tộc vây xem Lâm Tiêu giết chết cổ Luân Vương. Thì cũng có không ít người đã từng nghe nói quá sự tích của hắn tại thành nhân minh. Nên sắc mặt ai nấy đều ngầm biến đổi. Mà bên phía cường giả yêu vương. Không ít yêu vương cũng lộ ra ý tứ coi thường. Chỉ là liếc liếc mắt. Liền quay đi chỗ khác. Lâm tiêu cũng chẳng chú ý gì bọn họ. Ánh mắt của hắn quét nhanh một lượt qua đám người. Cuối cùng nhìn đến một hang động thật lớn ở trước mặt mọi người. Tại phía trước hai tột. Hang động này cực kỳ rộng rãi. Đường kính chỗ dài đạt đến vạn thước Ngắn nhất đường kính cũng ám chừng 7.000 thước Là một hình tròn không đồng đều Ở trong hang động hoàn toàn tối âm Có tăng thị lực tới trình độ cao nhất đều không thể nhìn rõ ràng được Lâm tiêu cao mày Một hang động hiển nhiên vẫn còn không cách nào làm cho mọi người dừng lại Dù sao người nào có thể tới nơi này cũng đều không phải là cấp bậc đơn giản Hoặc phải là vương giả nhị trọng đỉnh phong Hoặc phải là nhị trọng vương giả bình thường có năng lực sinh tồn cực mạnh Vậy mà sao lại sợ hãi một cái hang động không biết nông sâu Có thể làm cho cường giả hai tột dừng lại không tiến Nhất định có nguyên nhân gì đó Lâm tiêu đi tới chỗ cường giả nhân tột Vút vút vút. Rất nhiều vương giả nhân tộc ở đây đều bắt đầu xôn xao nhìn chăm chú Lâm Tiêu ánh mắt có hơi sợ hãi. Một số vương giả trước đây đã từng chứng kiến thức thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu. Càng là không tự chủ được rút lui phía sau một chút. Dẫn đến đám yêu vương khác ở một bên liên tiếp quay sang nhìn. Trong mắt lộ nghi hoặc Huyệt động này là xảy ra chuyện gì? Lâm tiêu dò hỏi các phương giả nhân tột. Lâm tiêu, là như thế này. Hang động này là thông đạo duy nhất đi đến chỗ sâu trong hỏa diễm sơn. Nhưng mà trong hang động này nguy hiểm chập trùng, rải rác có hỏa diễm liệp sát giả. Trước đây đã có không ít phương giả bị chết ở bên trong. Chúng ta chuẩn bị chờ sau khi tụ tập nhiều cường giả hơn một chút. Sẽ lại cùng nhau tiến vào hang động. Trong nhân tộc một người cường giả dẫn đầu có thực lực 27 đạo không gian đạo văn lên tiếng giải thiết. Hỏa Diễm Liệp Sát Giả Lâm tiêu gật đầu, Hỏa Diễm Liệp Sát Giả là một loại uy hiếp lớn lao khác trong Hỏa Diễm Sơn. Cũng như nham thạch cự nhân hỏa diễm liệt sát giả kỳ thật cũng không phải sinh mệnh thật sự mà là sinh mệnh đặc thù toàn thân tạo thành từ hỏa diễm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm mười sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm mười bốn dung hỏa thần quả một nham thạch cự nhân là loại có thực lực mạnh, phòng ngự đáng sợ, nhưng tốc độ không được tốt. Nếu không đánh lại có khả năng trốn. họ diễm liệt sét giả thì trái ngược. thực lực mạnh. phòng ngự yếu. nhưng tốc độ kinh người. chỉ cần bị bọn họ quấy rầy. những ai không có đủ thực lực hẳn phải chết không nghi ngờ. lâm tiêu đại nhân, Ngươi tới đây là vì giao động cường đại lúc trước sao Nếu như vậy thì đừng vội vàng vào trong đó